bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta ngủ ngủ chương 74 người phải lấy ta đến đây nào Nguyệt Nguyệt dùng sức một cái phong linh bị ác lên giường chờ một chút phong linh gơn nương gơn rằng ta Nhìn nàng ta mảnh mai nhưng khi đè lên người nàng thì nàng không thể nhốt nhất được Công tử, Nguyệt Nguyệt thay quần áo cho người Nguyệt Nguyệt chủ động cởi y phục trên người nàng Cái gì, đợi chút, ta còn Còn chưa chuẩn bị tốt mà Phong Linh sợ hãi, chuyện này mà vào ta giả vô hàm thì nàng sẽ bị giết rứt thảm Có phải công muốn viên phòng với Nguyệt Nguyệt không? Nguyệt Nguyệt nhìn nàng chầm chầm hỏi. Phong Linh gật đầu liên tục nói dối nhà ta giáo dục rất nghiêm trừ nương tử ra không thể làm loạn với nữ nhân khác được. Nguyệt Nguyệt nghe thấy thì cười vậy thì tốt công tử sẽ lấy Nguyệt Nguyệt. Ừ. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Đại tỷ, ngươi đừng làm khó ta nữa Bây giờ công tử viên phòng với ta Hay công tử sẽ lấy ta Công tử chọn đi Nguyệt nguyệt chu mỏ Nước mắt lạ chả bằng không Ta sẽ không sống nữa Ta sẽ chết cho ngươi xem Nói xong dướng phát dạy uy Ta không muốn sống nữa Ngươi bắt nạt ta chỉ là một gái lầu xanh đáng thương Biến cố này xảy ra trong nháy mắt Phong Linh đứng trợn mắt há mồm, vội vàng kéo nàng ta lại ngươi đừng như thế, ta còn nói là chưa cưới, nhưng mà, vậy nghĩa là ngươi đồng ý. Nguyệt Nguyệt vui mừng ôm nàng, suốt nữa thì Phong Linh không thở được, công tử, ngài đúng là người tốt, ta biết ngay ngài là người tốt mà không ủ ổng công ta ném tốt cầu cho ngài. Phong Linh đúng là có cái khổ không thể nói ra Nhưng mà nàng cũng suy nghĩ lại Nàng là nữ nhân mặt, sợ cái gì? Chỉ cần vượt qua ải của tối nay Nàng quản nhiều như vậy làm gì? Nàng là phong tam nương mà Sau đó hào khí cười, ôm lấy vai nàng ta Thái độ đổi ngắt dĩ nhiên ta là chính nhân quân tử mà Dạ dập tuyên đến trước cửa phòng Thấy cửa phòng đóng chặt thì nhịn cười Tiến lên gọi mấy cái phong công tử Chúng ta nên về thôi Cửa mở ra, hắn giật mình Phong Linh đang ôm eo thon của Nguyệt Nguyệt Tinh thần sản khoái đi ra tiểu Nguyệt Nguyệt Kỹ năng của nàng là hạn nhất đó Bây giờ ra cảm thấy cả người nhẹ nhõm Hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi Nguyệt Nguyệt kiều Diễm cười một tiếng nếu công tử thích thì sau này phải thường xuyên đến nhé, dù sao thiết cũng đã là người của công tử. Ha ha, tốt tốt. Dạ dập tuyên kinh hải nhìn cảnh trước mắt, Phong Linh đi đến, phương tây mượn ít tiền nào, dạ dập tuyên thật thà móc tiền ra, không nhìn mà trực tiếp đưa cho nàng. Phong Linh nhận lấy rồi đưa cho Nguyệt Nguyệt đây là gia thưởng cho ngươi Ha ha, đa tạ công tử Phong Linh kéo dạ dập tuyên đang ngây người đi thôi A, ngươi nhớ phải trả tiền đấy Dạ dập tuyên hỏi ngươi Ngươi làm sao mà làm được vậy? Ha ha, ngươi muốn biết hả? Phong Linh nháy nháy mắt với hắn Dạ dập tuyên không nghi ngờ gật mạnh đầu Ai ngờ phong linh đanh mặt lại không nói cho ngươi Ai bảo ngươi không có nghĩa khí Ngươi Nguyệt Nguyệt đứng nhìn hai người biến mất Ở góc cầu thang Khuôn mặt kiều diễm như hoa từ từ trở nên lạnh lùng Sau lưng xuất hiện một người thần Muốn phái người đuổi theo nàng hay không Nàng Hắn hạ mắt Lười biến nàng ấy không chạy được say người nói cái tên điên địch cuồng kia rất tốt với người đó nha. Tàn Tâm, vì ngươi mà hắn mở một kỹ viện lớn như thế này. Trên trán Tàn Tâm rỉ mồ hôi lạnh thận trọng đáp hắn ta cũng chỉ là một con cờ. Ha ha, mỗi con cờ đều rất hữu dụng nếu như ngươi biết cách dùng. Được rồi, chuyện tiếp theo ta giao cho ngươi, đừng quên con hồ ly dạ mặt cảnh. Xoay người ngáp một cái cẩn thận một chút Hoàng hậu là một bình giấm chua ngàn năm đấy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.exe